Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net là lòng không yên thầy bùa về xem việc để tang mẹ thương em gái không nhà hôm nay là ngày rằm tháng 7 ngày lễ Xá tội vong nhân và cũng là ngày lễ vu La bổn trời đêm đó chăng thanh gió nhẹ bầu trời chẳng một ág mây và từ đêm ấy tới chùa rất đông khấn bái Phương và hạ cả ngày lo việc Phật sự lễ L đã oi hết cả người, Lúc này đây cả hai đang ngồi cùng uống nước trà ngay nơi ghế giữa sân chùa. Chiếc ghế đá đã viết lên một giai thoại ly kỳ có 102 về việc một nhà sư và một đạo sĩ cùng ngồi cười đùa với nhau dạo nọ. Giai thoại đó đã nhanh chóng chuyển trong giới Phật tử và tăng đi khắp tỉnh. Đại trí cũng vì vậy mà gặp khá nhiều phiền phức với giáo hội. Cả hai lặng nhìn dòng người tấp nập bu kín cả sân chùa. Đang chắp tay khấn vái lầm rầm. Thẩm nghĩ lại những chuyện đã xảy ra đến trong nửa năm vừa qua. Phương Liếc Sanh Hà, người cửa nó cài bông hoa trắng, có nghĩa là nó cũng đã phủ nhận sự tồn tại của cha. Cả ngày hôm nay nó đã quỳ lạy trên tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát để mà cầu xin người giúp cho mẹ nó ở cõi u linh. Rồi Phương Thẩm nghĩ tới mẹ của mình, mẹ đã về quê được 2 tháng. Cậu mới gọi điện cho mẹ hôm kia, mẹ bảo là bệnh tình của bà rất xấu, chắc cũng chỉ được ít thời gian nữa. Nếu bà nguy kịch mẹ sẽ gọi cho Phương về quê. Suốt thời gian qua Phương chỉ ở trong chùa không bước chân ra ngoài một lần nào, chỉ để luyện đạo. Nhưng ngày nào cậu cũng đứng trước tượng quan âm Bồ Tát trắng ở chiếc cổng tam quan mà ngước nhìn ra bên ngoài để tìm kiếm bóng dáng của ông lão ăn mày già, nhưng kỳ lạ là không nhìn thấy. Tùy vong quỷ thần đã giết được thần rồng để cứu được hạ thật, nhưng mà nó gạt cậu hết lần này cho đến lần khác. Ngày đêm đó cũng đã suýt chút nữa lấy mạng của cậu, cho nên cậu thấy không có việc gì phải tuân thủ giao ước với nó cả. Vậy nên Phường cũng quyết tâm không bước ra khỏi cửa chùa, từ chối giao tiếp với nó để xem nó làm gì được cậu. Có thể thời gian dài quá nó chán mà buông tha cho cậu. Có mấy người lớn tuổi đi qua ghế đá của hai người ngồi, thấy hai cậu thanh niên nhỏ tuổi mặc áo lam của chùa ngồi uống trà, đều đấy làm lạ. Vì có người biết, có người không biết hai cậu. Rồi lại tới một đám thanh niên choi choi đi qua, một cô gái đầu chừng 20 tuổi nhìn thấy hai người như vậy, thì liền buông lời chiều gẹo. Đẹp trai thế mà đi tu phí các em. Rồi cả đám lại cười ồ lên mà đi. Trật hạ nhìn chị ta mà nói Thôi lo thân chị đi Chị sống cũng chẳng còn được mấy ngày đâu mà quản chuyện thiên hạ Cả đám thanh niên quay lại kinh ngạc nhìn hạ và Phương Rồi một người có vẻ là bạn trai hoàng chồng của cô gái đó Mới tiến sắt lại gần hạ mà nói Thằng này mày đang rùa ai vậy Mày tưởng người nhà chùa thì ta không dám đánh mày sao nó đoạn hùng hồ nắm lý vặt áo của hạ chân mắt lừa nhìn lại người đó thì có thoáng lúng túng rồi mọi người súng lại can cho nên người năm đó buông tay ngay lúc ấy thì thầy nhất Nguyên đi tới cả đám thanh niên và cả những người qua lại những người đang đứng hiếu kỳ cúi đầu chào thể kính cận thầy chẳng bận tâm đi qua hết thầy họ rồi nói với hai cậu hai em ngồi ngoài này thành thơ vậy trong chính điện còn biết bao nhiêu việc thể cho tìm hai em đấy cả hai lập tức đứng dậy Khi mà ba người đi ngang qua những thanh niên nọ Thì cô gái kia nếu lấy tay áo trùng của Nhất Nguyên mà nói Dạ con thưa thầy Thầy gạt tay của cô ta xa Chấp hai tay xá trào đáp lễ A-di-đà Phật thí chủ có chuyện gì Cô ta chỉ tay về phía cô hạ nói về đầy hoang mang Cậu ấy nói rằng con chẳng còn sống được bao lâu nữa Cả đám nín lặng theo dõi sự việc Thầy Nhất Nguyên quay lại nhau mắt nhìn hạ mà hỏi Để nói thế là sao? Lúc này hạ ông Dung đáp sư huynh biết để và Phương đừng học phép tướng âm mà Tướng cô này quỷ nằm Lại có âm khí tỏa ra Mức độ như thế thì thọ sao được Nói xong nắm tay của Phương mà đi Nhưng mà họ nào có cho đi Cô gái nếu ngay lít tay hai cậu lại Cả đám thanh niên chẳng ai nói gì Dựa vào việc hai cậu có liên hệ với nhà chùa Và việc thầy nhất nguyên hỏi ý của ngài cậu cũng như đám đông đang đều im lặng dõi theo, họ đều ý thức được rằng đây chẳng phải là chuyện đùa. Cô gái nọ liền nói: "Chú ơi, người xuất gia chẳng nói đùa, chú xem có thấy việc gì thì chú chỉ dạy cho con." Lúc này Phương mới lên tiếng thay hạ mà giảng giải cho cô gái. Hạn của... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net